Qua vui buồn, lời nói gấm nhung luộc, lỡ tin người em bước đi về nơi xa. Thời gian tình người phụ lắm em ơi Nếu em buồn hãy nhớ anh chờ đợi. Lớn do chiều thoáng đưa mùi hương anh, cam nát lòng khiến anh mơ này. Cát mắt dài người đã sống bên ai? chấp nhận em đúng anh là sai Chạy lòng trong anh lại nhớ Một thời phải bỡ vơ, Một chiều dài nên thơ Chắc giờ em còn nhớ Tình duyên ta như giọt nước Nhỏ giọt vậy mà thấm lâu Đời này hai ta đằng sau, mai em tìm đâu Từ giờ em chẳng phải khóc Vì mọi chuyện buồn đã qua Và giờ em đến người ta chắc có niềm vui mơ Và giờ anh đã xa. Hạnh phúc anh minh lặng Chỉ mong em, anh giữ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 Vì mọi chuyện buồn đáng quá Và giờ em bên người ta Sẽ có niềm vui mơ Và giờ anh đã sinh Hạnh phúc anh mong. Chỉ mong em Búi đơn tình dưới the church and phép nhiệm màu cho đến khi gặp người sau nắng nhẹ nhàng êm êm giấc ngủ dịu dàng cho đến khi em gặp người khác nắng là cùng đường đi theo cơn gió tâm thương bao đêm nhắc tên khiến lòng tổn thương những thề nguyện trăm năm cứ hóa muộn phiền buồn bỏ đi cho lòng mình anh vẫn mong em về cùng anh cho em bao ngày luyến kia em xa anh rồi mới biết chẳng còn ai nữa em ơi chính anh là người em yêu trời hôm nay sao hơn nụ cười anh không cố đan phù xây mình cách ra tình cảm anh bao năm qua chẳng được em chân quý anh sẽ nghĩ lại cuộc đời này có gì không thể thay thế em cũng đâu phải ngoài lệ trên nhân gian bao người mong anh cho cơ hội được san đôi nhiều lần nỗ man trong tay ra vời không may em tay đôi sau thật đâm cay dặn lòng nên quên em thôi buồn nhiều đôi đi giúp anh thêm xôn cả ngày gặp lại Debáj, család, szánn, úgyhogy együtt vagyunk. Én I'm mm -hmm. mm -hmm.